Âm hương thang máy vừa lúc tới tầng một hắn ôm tôi vào thang xoay ngờ gì lại quả nhiên bên ngoài lố nhố người nhìn ngó chúng tôi tôi giấy rủa xuống đất cửa thang máy đóng lại tôi nói lão bản cảm ơn anh cứu tôi nhưng mà hiện tại tôi đã không sao tôi nghĩ tôi không cần lên lầu nghỉ ngơi tôi thấy hắn nhấn tầng ba không phải tầng phòng khách mà tầng của quản lý ở đó hắn có một gian phòng nghỉ vim hắn vẫn nhìn tôi cười không cần cự tuyệt ý tốt của tôi như vậy đâu nói sao nhỉ Yêu Tuyền, tôi có hảo cảm với em, có chút đặc biệt, khi làm em thử làm bạn gái tôi đi. Tôi nhìn hắn, quả thật hắn rất đẹp trai, tôi cũng từng ảo tưởng mình có một người đàn ông như vậy đối xử tốt với mình, nhưng tông thịnh xuất hiện đã làm thái độ của tôi với đàn ông thay đổi không ít. Tôi nhìn hắn, cùng lúc với cửa thang máy mở ra, và nói, lời đồn về chuyện ở bãi xe là anh đồn ra ngoài. Ngày đó buổi tối, ở bãi đỗ xe cũng chỉ có hắn, tôi, bà gã bảo vệ kia. Cho dù bảo vệ từ ca mê ra soi thấy gì cũng sẽ không đồn đãi tới vậy. Gã bảo vệ kia rời đi tới ngày thứ ba thì tin tức đồn thổi mới bắt đầu, như vậy chỉ có thể là do thẩm kế ân. Thẩm kế ân cúi đầu cười cười, kéo tay của tôi đi ra thang máy. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện động tác Tông Thịnh lôi kéo tôi. Tông Thịnh luôn là lôi cỏ cẳng tay của tôi, mà hắn là nắm tay. Tay hắn có cảm giác thô giáp mà cũng thật ấm áp. Tông Thịnh nói hắn là nửa người nửa thi, nhưng mà tay hắn ta lại ấm áo như vậy. Tôi vùng tay ra, thật xin lỗi, lão bản, tôi không có giống vậy. Xin cho tôi thời gian. Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm nay. Tôi xin phép về ký túc xá nghỉ đã. Sau đó tôi quay người chạy xuống bằng thang bộ. Tôi nghĩ với thân phận của hắn mà bị tôi cự tuyệt như vậy thì sẽ không đuổi theo. Tôi cứ thế chạy xuống, tới nơi, mọi người vẫn còn đang tụ tập bàn tán. Tôi cũng không hơi đâu mà giải thích mà đi thẳng tới trước quầy lễ tân. Đại ca, em không thoải mái nên về nghỉ trước, làm phiền anh vậy. Ơ, ưu Tuyền, anh tưởng em đang ở trên lầu này kia với tiểu lõ bản. Hắn chỉ chỉ lên lầu. Tôi cũng không để ý tới hắn mà lấy túi dựa và gầm tủ chuẩn bị rời đi. Đã như vậy mà tôi còn ở lại làm mới sợ đột. Bọn họ không túm lấy hỏi này nọ mới sợ. Lúc tôi ngồi xổm xuống lấy túi thì chân như giẫm trúng thứ gì. Tôi nhìn lại thấy hai cây nhang, rất bé, màu đen. Tôi chợt nhớ ra lúc đang mơ thì có cảm giác đỉnh đầu bị châm, vội cất hai cây nhang đó vào túi nhỏ. Đại ca tôi hỏi, tôi vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Người trả lời lại là một bạn học kế bên, ưu Tuyền, ban nãy cậu xỉu mà không biết à? Cậu nằm ngay bàn, mọi ngờ gì gọi không tỉnh, ấn nhân chung, lắc cậu đều không tỉnh. Ai cũng cảm thấy cậu không phải ngủ mà xỉu mất rồi. Tớ cảm thấy hoảng cả lên, thì lao bàn tới. Anh ấy làm gì đó châm vào đầu cậu, cậu thiếu điều nhảy dựng lên. "Ưu Tuyền, cậu cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, không ấy mai đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Cảm ơn à. Tớ không có việc gì, chắc do mệt mỏi một ngày, tớ trở về ngủ một giấc là ồn mà. Tôi mau chuẩn, còn không đi thì bọn họ lại tra hỏi tiếp tôi mau chuẩn, còn không đi thì bọn họ lại tra hỏi tiếp. Tôi cố hết sức ra khỏi khách sạn, toàn thân mỏi mệt, cơ bắp đau nhức, chân nặng như chỉ. Nhưng tôi biết, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này tôi không thể đối diện với những người trong khách sạn. Trở lại ký túc xá, mọi người đều đã ngủ hết rồi, lúc này tôi mới kiểm tra điện thoại hóa ra đã gần 0100 sáng. Cả người nằm ngủ trên giường mặt không rửa cũng không có ý định rồi. Mọi ý chí của tôi đã dùng hết rồi. Tôi nghĩ lúc này mà có động đất thì tôi cũng không chạy nổi. Tôi đã dùng hết sức của mình rồi. Tôi nằm liệt trên giường nhưng đầu góc thì lại vô cùng rõ ràng. Ban nay tôi thật sự đã ngủ sao? Hay là tôi nhở thịnh lại hút khí của tôi? Tôi vẫn chưa có mặt mũi để hỏi hạnh những chuyện để trong giấc mộng. Tôi không biết hắn cảm giác như thế nào. Loại cảm giác rất mệt rất mệt này không phải tôi chưa từng gặp. Tôi trước đây tôi chưa từng mệt như lần này, nhưng ở lần đầu tiên, lần thứ hai, trong không gian đen nhanh đó, cảm giác bị hắn ôm lấy. Sau này dần dần tôi không còn thấy mệt nữa mà là một cảm giác thoải mái và ấm áp. Giả thiết là những chuyện trong ngộng là do hắn hút khí của tôi, mà hắn cũng cảm nhận được cảm giác trong ngộng đó. Vậy phải trăng hướng quay về tìm tôi là do hắn bị thương. Chính vì vậy tôi mới cảm thấy mệt như vậy. Đầu tôi nhức bưng bưng không biết vì sao. Đúng rồi, số điện thoại của hắn lần trước anh đã từng gọi điện cho tôi một lần tôi đến thầm trong lòng đến mười tự tạo dũng khí cho mình rồi lấy điện thoại trong túi ra trùng chăn qua đầu kiếm số điện thoại của hắn tôi chưa từng gọi điện cho hắn kể từ lần đó nhưng lần thông máy này lại là câu nói số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được tông thịnh nói thẩm kế ân là nửa người nửa thi nhưng là thẩm kế ân lại là ấm áp thẩm kế ân nói tông thịnh là quỷ nhưng tông thịnh lại có thể cùng tôi đi dạo dưới ánh mặt trời rực rỡ trong hai bọn họ Rốt cuộc ai là người nói dối đây? Còn nữa, thẩm kế ân đã châm gì vào đầu tôi để đánh thức tôi dậy. Cấp cứu ở đâu phải như vậy? Con cái nhang màu đen là sao? Không giống những gì nhau bình thường chút nào. Nhang. Hương. Hương. Âm hương. Cái từ này là Tông Thịnh nói cho tôi nghe. Vốn cho tôi từng nói trên xe của thẩm kế ân cũng có mùi này. Tổng Thịnh nói với tôi rằng mỗi này chính là âm hương. Chắc không phải là cái nhang đen này chứ. Trong lòng tôi nghi hoặc nhưng lại không muốn động lại cứ thế nằm im trên giường. Phải nói là nằm liệt giường. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là do Lan Lan gọi. Yêu tuyển. Ơi tôi mắt nhắm mắt mở đáp lời cô ấy. tối hôm qua chẳng phải là tiểu lão bản ôm cậu sao? Cậu, cậu, cậu làm sao lại quay lại đây? Cậu bị nốc à? Mỹ nhân kế cậu đâu rồi? Có người thương làm cậu cảm thấy khó chịu sao? Thật chứ, có anh trai đẹp trai đến như vậy, lại có một người đàn ông tốt như vậy theo đuổi. Đúng là nằm mơ cũng phải cười mà. Cuối cùng tôi đã tỉnh hẳn, mở to mắt. Cả người đều đau nhức, cho dù trước kia đi học quân sự cũng không đến nỗi như vậy. Lan Lan đã thay đồng phục, tôi nhìn quanh ký túc xá thì thấy người trực đêm qua vẫn chưa về thì làm sao cô ấy biết chuyện đó. Cậu làm sao mà biết được? Các bạn học hết đều bản tán tới chứ sao, ai cũng nói cậu có số thật là tốt, không chừng hết kỳ thực tập đã có việc làm rồi. Cậu nói tớ nghe xem, trong trường đều không có chuyện gì cả. Sao ra tới ngoài cậu đã tăng giá đến như vậy? Thôi cậu đi làm đi, thớ không thoải mái nên sẽ ngủ tiếp. Tối tớ sẽ kể cho cậu nghe. Lan lan nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nên chỉ có thể đi làm cùng các bạn khác. Cứ như vậy, người làm cùng tôi đêm qua vẫn chưa trở về thì bạn bè đã đi nhận ca ban ngày. Tôi nghĩ tới nghĩ lù ổ cuối cùng đàn bỏ dậy. Nhưng người vừa động thì đã đau nhừ, so với hôm qua còn thẳng hơn. Tôi cầm hai cây nhang đen trong cái túi nhỏ ở cửa sổ. Lại dùng cái bật lửa hay đốt nhang mùi đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dựa vào vách cửa mà đốt cây nhang. Mùi hương lợn lờ bay lên, mùi hương đó thật quen thuộc. Đúng không sai. Chính là mùi người được khi ở bên Thẩm Kế Ân cùng Tông Thịnh, là mùi mà Tông Thịnh nói là âm hương. Là mùi chuyên dùng cho quỷ hoặc thi. Tim tôi đập loạn. Thẩm Kế Ân không phải là chủ khách sạn đơn thuần. Hắn và Tông Thịnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai nói dối? Hai người cơ hồ cùng thời gian xuất hiện. Đồng thời tiếp cận tôi, lại là vì cái gì, bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 24. Sự kiện nháo quỷ ở khách sạn. Vì đổi ca nên một tiếng sau tôi lại có mặt ở khách sạn, vừa tới đã thấy đại tỷ lôi kéo cười nói, Yêu tuyên à, thật đúng là chị đã coi thường em rồi. Tiểu lão bản nhà ta mới mấy ngày đã gục dưới tay em. Không cần phải nghĩ nhiều, vụ tối qua tôi xịu được ông chủ bế vào thang máy đã được lan truyền cả khách sạn rồi. Tôi vốn chưa trang điểm nên ôm túi quay sang nói với chị ta. Đại tỷ, em đi trang điểm đã. Đi đi, tiểu lão bản nói em không khỏe nên hai hôm nay không chấm công. Nếu muốn thì em cứ về nghỉ ngôi. Em nói coi sao em số hưởng vậy. Tiểu lão bản thật tốt với em. Tôi ra phòng nghỉ phía sau trang điểm. Mọi ví đều đơn giản không phí nhiều công sức, chỉ có khi đánh mắt mới cần để ý tôi đang điểm màu nâu lên khóe mắt thì nhớ tới Tông Thịnh từng nói mắt tôi là mắt đào hoa, khóe mắt mang phấn. Trong lúc nhất thời tôi ngừng tay, nhìn kỹ lại đôi mắt mình trong gương. Nhưng tôi nhìn rõ ràng, khóe mắt tôi làm gì có phấn gì. Mắt tôi vốn to, lông mi cũng dài, nhưng rõ ràng làm gì có phấn. Do dự xíu rồi tôi cười, sao lại nghĩ về tông thịnh rồi. Cũng không biết, hắn hiện tại ở nơi nào, có phải đã xảy ra chuyện không. Tôi lấy điện thoại ra gọi lại, điện thoại vẫn tắt máy. Xong xuôi tôi ra ngoài thấy đại tỷ đang trầm trồ một mâm đồ ăn bé. Đại tỷ à, giờ làm không được ăn đó. Tôi nhắc nhở chị ta, mấy hôm nay khách sạn xảy ra chuyện, khách khứa ít hẳn nhưng vẫn phải cẩn thận để quản lý bắt gặp sẽ phiền thoái đại tỷ nhìn tôi tức giận nói chị khổ nhờ có tốt số vật đây là của em là tiểu lão bản kêu nhà hàng nấu cho em đó canh sườn hầm hoài sơn tẩm bổ đó ưu tuyền à hai ngờ dị diễn trò ân ái ở đây không phải ngược đãi người khác sao tôi bất đắc dĩ mà thở ra thầm kế ân rốt cuộc là có ý tứ gì a nhưng mà canh thật sự rất thơm hơn nữa tôi cũng chưa ăn gì mở nắp cầm thiệa đảo vài lần hương thơm càng ngào ngạt Nhưng trong lòng tôi do dự. Trước khi xác định được quan hệ giữa hắn và tông thỉnh tôi sẽ không tiếp nhận ý tốt này. Còn nữa, tuy rằng hắn tiếp cận tôi chỉ sau tông thỉnh có một ngày nhưng trong lòng tôi vẫn thiên về tông thỉnh hơn. Không có lý do gì, chỉ là trực giác mà thôi. Tôi buông thìa, chưa kịp nói gì thì đã có một người đi tới, ngoài người lên quài nói, 5.016, phòng khách. Người đó chưa nói xong đã im bắt, vì tay ngỡ gì đó đã hất đổ bắt canh xuống quầy a Tôi cùng đại tỷ cơ hồ đồng thời kêu sợ hãi, vội lấy khăn giấy thấm lau chùi, cố xử lý giấy tờ của khách ở quầy. Một lúc sau cơ bản đã xử lý xong, đại tỷ vốn là nhân viên cũ, nên ai cũng răng mắng, quay sang nói, chuyện gì vậy? Sao không cẩn thận thế? Không thấy ở đây đầy đồ sao? Nhìn đi, bao nhiêu phiền thoái, giấy tuệ khách đều dính canh, ngờ gì bị mắng sẽ là tôi, không lo làm phòng đi chạy tới đây làm gì. Đại tỷ chưa nói xong thì đã im bặt, Thang máy bên kia đã mở ra khách xuống. Mọi chuyện mình phải ngưng ở đây, chúng tôi phải mỉm cười để đón khách. Người phụ nữ kia cũng tiện dịp rời đi, không biết đến để làm gì. Tôi cho rằng người đó tự tìm chúng tôi có việc, cũng có đôi khi phòng khách xảy ra việc gì đó thì họ cũng đến tìm chúng tôi, đặc biệt là khi có vấn đề gì về cửa phòng và hệ thống. Khách tới để nhận phiếu ăn sáng, sau khi khách rồi đi thì tôi phải đại tỷ mới có thể dọn dẹp tiếp. Tôi cầm lấy cây lau nhà, đại tỷ thì cầm dẹ lau, chị ta vừa dọn vừa nói. Cô gái bản nãy là người của bên bộ phận phòng khách, năm ngoái cô ta theo đuổi ông chủ, nghe đồn là còn vào phòng nghỉ ông chủ nói là đi nhầm tầng. Hừ, đã làm ở đây 3 năm mà còn đi nhầm được. Cô ta tưởng rằng nhìn thấy cơ thể của ông chủ thì có thể hạ gục được sao, kết quả là ông chủ nói là không chuyên nghiệp, giảm lương 3 tháng. Hừ, cô ta cũng không biết chúng ta lén cười cô ta thế nào đâu. Yêu tuyển, mau nói đại tỷ nghe, em đã xử tiểu lão bản nhà ta thế nào. Tôi cười cười không đáp ngay làm thì còn lại coi như bình an không có gì. Không năm không không chiều giao bàn tôi đã nghe tiếng Lan Lan lành lót. Sáng nay tôi đã không cho cô ấy cần trả lời nên giờ này chắc là cô nàng còn đang buồn bực lắm. Lan Lan kéo tôi ra xa phía nhà ăn, vừa đi vừa nói: "Ưu Toàn, mấy hôm trước cậu bận tớ tha. Giờ thì mau nói thật đi. Lan Lan, chuyện anh trai tôi không phải là tôi không giúp cậu, nhưng mà anh ta bị bệnh bạch cầu đó, chẳng biết chết lúc nào. Tớ thật sự coi cậu là chị em tốt mà." Tôi như vậy thật sự là không muốn giấu giếm nhưng cũng không muốn cô nàng bị lôi vào chuyện này, tôi cảm thấy việc này hết sức phức tạp. Vậy cũng được, không nói với anh cậu nữa, cậu chính là không muốn tớ thành chị dâu mà. Còn chưa biết được hay không mà đã để phòng ngờ gì ta làm gì cơ chứ. Chúng ta nói tới chuyện tiểu lão bản làm sao theo đuổi cậu đi tôi cầm lấy cây lau nhà, đại tỷ thì cầm rẻ lau, chị ta vừa dọn vừa nói. Cô gái bản nãy là người của bên bộ phận phòng khách, năm ngoái cô ta theo đuổi ông chủ.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 có tặng quà gì cho nhau chưa nghe cô nàng nói tôi vội giải thích không phải như thế lan lan tớ cùng hắn cái gì cũng không có phim truyền hình đó cũng ý nghĩa vậy à nói không có gì tức là có đó cậu đúng là xem phim quá nhiều hiện thực đó mà làm gì có ai cao phú xoáy mà lại đi theo đuổi cô bé lọ lem mấy cái theo đuổi cái này nếu đã là nhà có điều kiên thì cũng chỉ theo đuổi phú nhị đại mà thôi đừng có nói tớ mau nói về tiểu lão bản và cậu Tôi vỗ cánh tay của Lan Lan ý bảo cô nàng đừng nói nữa, dùng ánh mắt bảo cô nàng cùng tôi nghe người bên kia đang nói. Bên kia người ta đang thì thầm cố nói nhỏ hết mức, nhưng tôi vẫn có thể mơ hồ nghe thấy họ nói về chuyện giấu tay máu. Lan Lan bám ở tay tôi lại nói, chuyện bọn họ nói tớ cũng biết. Bộ phận dọn phòng bên chúng tớ nói trên chăn có xuất hiện giấu tay bằng máu. Quản lý cùng giám đốc nói không cần được đồn đại chuyện này, còn Tiêu bảo vệ tới nói rằng camera cho thấy có người đùa dai nhưng không nói là ai. Chúng tớ đều nói là bị quỷ náo. Tôi kinh ngạc nếu lấy cô ấy thì thâm. Hôm qua tớ cũng thấy giấu tay máu này trong phòng vệ sinh đó. Ở trên gương, máu cũng còn đang chạy xuống. Do dự một chút tôi tiếp tục nói, khách sạn này không sạch sẽ. Lan Lan bị dọa đến sợ, cậu cũng thấy ư. Tôi gật gật đầu. Cô ta lắc đầu ý tớ là, chúng ta tới đây thực tập mới được khoảng một tháng. Còn hai tháng nữa mới có thể trở về. Cậu nói đi chúng ta có thể bình an được đến đó không? Ở khách sạn đông người như vậy. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Còn nữa, nhiều người đã làm ở đây tới 5-6 năm mà. Tớ đã hỏi qua trước đây chưa từng xảy ra sự việc như thế này. Hai chúng tôi còn đang trụm đầu bàn bạc thì điện thoại đã dên lên. Nhìn thấy hai chữ mã mạ trên điện thoại, tôi liền cầm máy đi ra khỏi nhà ăn. Mẹ! Yêu Tuyền, mẹ nghe bà Thịnh Thịnh nói nó đã trở lại, mà còn đến tìm con rồi hả? Lần trước tôi còn nói với Kiệt Tông Thịnh đã trở về nhưng không nói hắn muốn ở khách sạn chỗ tôi, và chúng tôi từng tiếp xúc. À, vâng ạ, nghe tôi trả lời xong mẹ tôi ở đầu dây bên kia cười, cảm giác thế nào hả? Từ lúc 7 tuổi thằng nhóc kia đã theo lão tiên sinh đi xa rồi, nhiều năm đã trôi qua không biết bây giờ nó trông như thế nào. Mẹ chuyện này mẹ không cần phải xen vào, tự bọn con có cách xử lý được. Trong lòng tôi phương án xử lý tốt nhất đã có rồi, chính là cùng với bà của hắn nói rõ về mối quan hệ của chúng tôi, hủy bỏ định thân khi trước. Cách xử lý thứ nhịt thì đơn giản hơn là chúng tôi làm hôn nhân hình thức, qua vài năm thì ly hôn. Có nói gì là vậy? Nếu chỗ nhờ nó cũng không tệ thì con cứ thử xem sao. Mà nghe bà nó nói hai đứa mấy ngày nữa về nhà ăn cơm đúng không? Sao con không gọi điện nói với mẹ trước một tiếng? Tôi không mày không biết nói như thế nào với mẹ cho tốt, đừng nói là mấy ngày nữa trở về ăn cơm, hiện tại bây giờ hắn đang ở đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi cầm điện thoại nghĩ đi nghĩ lại rồi lại gọi cho hắn. Điện thoại vẫn tắt máy. Trong lòng tôi đông có một cảm giác khá bất thường. Nếu ngày đầu tiên di động tắt máy thì có thể hắn đang làm gì đó cần phải tắt máy. Ngày hôm qua thì có thể lý giải là điện thoại hắn hết pin. Còn hôm nay thì sao đây nhỉ? Nói không chừng hắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng tôi rất em tay cầm điện thoại thầy qua thầy lại. Bên cạnh đó thần xuất hiện một người khác, ưu tuyền. A, tôi quay đầu nhìn lại, đứng ở bên cạnh chính là tiểu lão bản thẩm kế ân. Lão bản, anh cũng tới nhà ăn ăn cơm à? Đúng vậy. Bằng không em cho rằng anh mỗi ngày cơm nhà có không ăn đi ăn cầm nhờ cắp khác gà. À, vậy anh ăn từ từ, tôi tan tầm. Tư tưởng tôi suy nghĩ thật nhanh. Lấy cớ tan tầm thật tốt. Tôi là người làm công còn hắn là ông chủ nên khi tôi tan tầm hẳn là hắn không còn được. Ngờ đâu khi tôi vừa mới quay người thì đã nghe hắn nói, ở khách sạn xuất hiện giấu tay bằng máu hẳn là em cũng biết rồi tôi dừng chân suy nghĩ rồi lại quay mặt đi. Đi với tôi, ngồi ăn cơm với tôi một chút, tôi sẽ nói cho em biết chuyện là như thế nào. Hắn quay người đi thẳng đến nhà ăn dành cho quản lý, tôi nhìn theo bóng dáng của hắn có chút do dự. Đi hay không đi? Tôi lúc này cần nhanh chóng phân định rõ quan hệ giữa hai người, không nên đi theo. Nhưng sau khi Tông Thịnh nhìn thấy dấu tay máu mới vội vã rời đi, hiện tại còn liên hệ không được. Nói không chừng Thẩm Kế Ân biết chuyện như thế nào đó. Trong lòng tôi tràn trừ một chút, sau cùng vẫn là đi theo hắn đi sang khu bên kia. Thẩm Kế Ân đi vào liền có không ít người đối hắn gật đầu. Tôi bước theo sau có người kinh ngạc nhìn cũng có người sắm bộ mặt đang chờ xem kịch thậm chí có thể nghe thầy giám đốc nhân sự sự thấp giọng nói xem thử coi cô ta có thể cười được mấy ngày lúc trước cũng có người thực tập sinh tính leo cao bằng thẩm tổng hình như được không một tuần không biết trước được liệu cô nàng này có thể đổi mới được kỷ lục không thầm kế ân lấy ăn bên cửa sổ ngồi xuống tôi trực tiếp ngồi đối diện hắn mỉm cười nhìn tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn tôi cũng không có thúc giục hắn ngồi ở đối diện nhìn hắn ăn cơm hắn ăn cơm động tác thực ưu nhã Giao dưỡng thực tốt. Hơn 10 phút trôi qua, lan lan điện thoại tới, ta không tiếp. Tôi tắt máy, nhắn tin, tớ có việc đột xuất, tối nói chuyện. Không ngờ cô nàng đã nhắn tin lại, buổi tối không cần phải nói, cũng không cần đã trở lại. Cung tiểu lão bản hảo hảo hưởng thụ lãng mạn đi. Hóa ra cô nàng biết là tôi đi theo thẩm kế ân lại đây. Tôi vừa định trả lời đã nghe thẩm kế ân nói, như vậy không lễ phép đi. Nhìn người khác ăn cũng không lễ phép. Lão bản, anh có thể nói với tôi về việc kia chưa? Hắn dùng khăn giấy lau miệng, uống nước rồi mới nói. Tòa nhà này được xây dựng vào 9 năm trước, khi bắt đầu xây dựng đàm móng, máy ủi đất đã đẩy ra không biết bao nhiêu hải cốt vô chủ. Năm ấy tôi còn đi học không sợ trời không sợ đất liền chạy tới xem náo nhiệt. Đốc công của của công trình đã mang những bộ hải cốt đó đặt trong một quan tài lớn mời Pháp sư tới đem quan tài đi đến một nơi thật xa để chôn. Man đến ở đây này đã dùng vôi sống trộn cùng với xi măng tạo thành một lớp nền phía dưới. Vốn dĩ rằng mọi chuyện như vậy sẽ không có việc gì. Nhưng ai ngờ đến khi thi công thì cần cẩu xảy ra chuyện. Sau khi đổ bê tông thì công nhân nói trên bê tông có dấu ngón tay ngón chân người. Mà màu sắc các trụ bê tông cũng khác nhau. Bất quá vì tiến độ công trình, công nhân kia chính là bị đốc công mắng cho vài câu. Sau khi hoàn công bàn giao một thời gian thì xảy ra chuyện. Ban đầu là trên tường trắng xuất hiện mấy dấu tay máu, máu đỏ tươi, còn nhỏ dọn. Thật giống như có người muốn bỏ lên tường. Tôi nghe thế sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, tim đập ra tốc. Nếu là lúc trước nghe thế thì cũng chỉ tưởng là chút chuyện xưa, sợ chút rồi thôi. Nhưng sau khi tự mình trải qua những chuyện này, thật sự thấy quỷ, tôi thấy thật đáng sợ. Sau đó thì sao, sau đó thì sao. Sau đó ba tôi tìm cao nhân tới xử lý chuyện này, bất quá tiên sinh đó cũng nói việc chấn áp chỉ có hiệu lực trong vòng 9 năm. Sau 9 năm ở cao Úc này sẽ xuất hiện dấu tổ ý máu nữa. Tôi ngó quanh, căn bản là không ai chú ý tới việc chúng tôi đang nói chuyện. Khu vực này là nhà ăn cao cấp. Sẽ không có ai để ý tới việc tôi và Thẩm Kế Ân đang ở cạnh nhau. Nếu đang ở khu bên dưới thì chắc có cả đám phụ nữ bà tám vây quanh rồi. Tôi thở mạnh, hít một hơi thật sâu hỏi. Vậy lúc này chính là thời điểm sau 9 năm đó, nên dấu tổ ý đó xuất hiện. Vậy, Lão Bản à, anh có cần tìm người giải quyết chuyện này? Thẩm Kế Ân nở nụ cười, dựa vào ghế trên nhìn tôi. Anh trai em đâu? Anh trai tôi. Tôi sửng sốt một lúc mới nhớ tới anh ta nhắc tới anh trai tôi chính là Tông Thịnh. Anh ấy trả phòng rồi, chắc về nhà. Nói với anh trai em, tôi nhờ ở anh ta hỗ trợ phí dịch vụ bốn trăm ngàn. Bốn trăm ngàn. Tôi kinh ngạc mà trừng mắt nhìn hắn. Cái này con số đối với tôi mà nói, thật sự rất nhiều, quả thực chính là con số thiên văn. Thẩm Kế Ân vẫn nhìn tôi cười cười. Ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc, thì hắn đã vươn người tới, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào gương mặt tôi rồi ung dung đứng dậy rời đi. Ngay khi môi hắn chạm vào mặt tôi, trong nháy mắt tôi phục hồi tinh thần, che mặt lại nhìn bóng hắn rời đi hắn hắn làm sao có thể hôn tôi như vậy chứ rời khỏi nhà ăn tôi chậm rãi loạng choạng đi ra khỏi khách sạn trong lòng còn đang suy nghĩ về lời thẩm kế ân nói thầm kế ân nói tìm tông thịnh hỗ trợ vậy hắn khẳng định biết rõ về tông thịnh tông thịnh bảy tuổi liền đi theo lão tiên sinh rời đi lão tiên sinh khẳng định sẽ dạy hắn vài thứ kia vậy tông thịnh có phải cũng là thầy phong thủy không thầm kế ân nếu là muốn tìm hắn hỗ trợ thì vì cái gì ngay từ đầu không trực tiếp tìm hắn Phải chờ tới khi Tông Thịnh rời đi, mới nói muốn tìm hắn chứ. Tông Thịnh rốt cuộc đi đâu rồi? Xe bus đến trạm, mời. Âm thanh quảng ba loáng thoáng truyền đến. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên đã tới bến xe bus, ngồi xe trạm này có thể về tới nhà Tông Thịnh, không chừng hắn đang ở nhà đó thì sao? Tôi cơ hồ là không lo lắng nhiều, liền lên xe bus. Lây lắp trên xe cả tiếng tôi mới tới tiểu khu nhà Tông Thịnh. Vừa xuống xe nhận được điện thoại của Lan Lan, ưu tuyển. Cậu không phải thật sự đang đi hẹn hò với tiểu lao bản chứ? Lan Lan, tớ có chút việc, tối nay nói với cậu sau. Tôi ngắt máy, đi vào trong khu. Khu vực biệt thự hầu như đã phun, căn nhà của Tông Thịnh còn đang hoàn thiện, dù giờ đã là 8 giờ tối nhưng vẫn còn nghe tiếng thi công. Lúc tôi đẩy cửa vào đã không còn là những người công nhân lần trước mà là mấy người phụ nữ đang ngồi dưới đất cọ sản, cũng có những công nhân đang làm gì đó ở khu quầy ba. Căn nhà thật sự sắp hoàn thành. Với tiến độ này hoàn toàn làm tôi bất ngờ, đúng là trong vòng một tuần có thể dọn vào. Căn nhà trang trí theo tông đen trắng, đơn giản nhưng cũng rất thời thượng. Tôi đi vào trong phòng, một bác gái ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, lại hỏi, cô tìm ai? Tôi tìm Tông Thịnh, chính là chủ căn nhà này. Cái này chúng tôi làm việc cũng không biết, công ty đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi chỉ lo làm việc. Tôi lên lầu xem. Tôi đi về phía cầu thang lên lầu, cũng không có ai ngăn cản tôi. Bất quá từ câu trả lời của bọn họ, tôi biết Tông Thịnh không có ở đây, bọn họ cũng không biết Tông Thịnh ở chỗ này chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thầng hai căn bản là hoàn chỉnh. Nơi này có kết cấu tương đối giống với những căn nhà của chúng tôi ở quê, trên lầu có một phòng khách bé, quanh đó là các phòng nhỏ. Chỉ có khác duy nhất là trong phòng ở quê không có toilet trong phòng, cũng coi như là hợp thời. Trên tầng có bốn phòng. Ngay sát cầu thang là một phòng nhỏ, nhỏ xíu, có lẽ để làm phòng chứa đồ. Một căn phòng khá lớn, chắc phòng cho trẻ con. Phòng ngủ chính, không cần nghĩ nhiều, chính là căn phòng ngăn trước mặt, y lìa như ở quên. Hơn nữa, phòng ngủ sẽ rất lớn. Tôi đẩy nhẹ cửa phòng ngủ chính, ánh trăng như trải một lớp sáng bạc từ cửa sổ lớn vào, giúp tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Căn phòng này chắc cũng phải 30 mét vuông mèo, thực á, phòng ngủ 30M2 mà sao có thể coi là rất lớn nhỉ. Có chuyện trên gác sách chấm cơm, nếu tính cả toilet chắc phải 40 m 2 Căn phòng cũng trang trí theo tông đen trắng như dưới nhà, có lẽ do tông thịnh tự mình chọn lựa. Trong phòng có một chiếc giường màu trắng lớn, tủ âm tường trắng, bàn trắng, ghê tráng. Màu sắc chủ đạo là màu trắng, có vài chi tiết màu đen điểm xuyết Tôi chậm rãi thở hát ra, thật sự không có ai, hắn không có ở đây. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy điện thoại ra gọi dây số kia, vẫn là tiếng báo máy đã tắt. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Về quê. Không có khả năng, hắn cùng tôi giống nhau, không thích cái thôn kia, hắn cho dù ở bên ngoài ngủ khách sạn cũng sẽ không nghĩ trở về đó. Tôi rời khỏi phòng, vừa muốn đóng cửa phòng lại, liền cảm thấy gió từ cửa sổ thổi vào. Nhà cửa đang trang hoàng thì đều sẽ để cửa sổ mở để thông khí. Nhưng lúc này đã trễ, nhìn trăng có lẽ nửa đêm về sáng hoặc là dạng sáng sẽ mưa. Nơi này có đặc điểm khí hậu là thường tầm 3-4 giờ sáng trời sẽ mưa tới tầm 5-6 giờ thì tạnh nghĩ tới khả năng mưa tạt vào ướp, dù đây không phải là nhà tôi, nhưng tôi vẫn tốt bụng đi đóng cửa sổ cho hắn. Ngay khi tôi đi về hướng cửa sổ thì thấy thoáng một cái chân ngay chỗ giường lớn, có người đang ở bên cạnh giường. lòng tôi thấp thỏm bước vội qua. trên mặt đất có người đang nằm, cả người cuộn tròn, hóa ra là Tông Thịnh. Tông Thịnh, tôi nhỏ giọng hô, lập tức ngồi sổ xuống, kéo hắn lên. giường ở ngay bên cạnh mà sao hắn lại nằm dưới sàn? hắn đã ở đây bao lâu rồi? Trong lòng tôi một đống nghi vấn, nhưng hắn đang hôn mê, cơ bản là không thể trả lời tôi. Tông Thịnh. Tông Thịnh. mau tình nào? Tôi dùng hết sức mới đỡ hắn lên được. Cái người này, nhìn không béo mà sao lại nặng vậy, kéo, dùng sức kéo, vài phút sau, tôi mới đem hắn kéo lên giường được. Hiện tại hắn đang trong tình trạng này, cũng không thể kêu công nhân bên dưới tới hỗ trợ, ai biết sẽ ra sao. Vẫn nên đánh thức hắn trước. Tôi vũ vũ mặt hắn, Tông Thịnh. Tông Thịnh. Tôi kê tay dưới mùi hắn, vẫn thở, nhưng hơi thở rất mong manh. Hắn bị thương ở đâu nhỉ? Tôi đánh giá toàn thân hắn, không có một chút vết thương à, lôi kéo cổ áo hắn, vết thương cạnh xương quai xanh vẫn là như vậy cũng không có gì biến hóa, vậy tại sao người liền hôn mê bất tỉnh vậy? Tôi lục lọi trên người hắn coi có tìm được cái gì hữu ích không? Hắn vẫn mặc chiếc quần với cả đống túi hộp, túi nào cũng có tiền, với cả đầy đồ. Tôi lôi ra xem, nào là la bàn, nào là chỉ đỏ, đồng tiền, giấy đỏ cuộn âm hương mèo. Cây nhang đen đó mọi người, gọi là âm hương luôn nghen, có túi thì có cả bùn, có đinh gỗ đào, có bút lông nhỏ và nhiều thứ tôi chẳng biết gọi là gì. Tôi thấp giọng nói, cái gì đây hả trời, hay là đưa anh tới bệnh viện nhỉ? Hỏi xong những lời này, tôi giật mình sửng sốt. Sao có thể đưa hắn tới bệnh viện đây? Lần trước tự hắn làm hắn bị thương, qua hôm sau thì đã không còn dấu tích, nếu như đưa hắn đi bệnh viện, không khéo người ta đem hắn đi nghiên cứu mất. Không đi bệnh viện, tôi phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, hắn nói hắn khi hắn bị thương mới đến tìm tôi, khí của tôi có thể làm hắn khôi phục. Trước kia vẫn luôn cảm thấy, khi hắn tiến vào tôi trong mộng, tôi cảm giác được, và hắn cũng cảm giác được. Nếu như vậy, khi tôi ngủ ở quầy, bị hắn hút tới mức cả ngờ gì vô lực sau đó bị thẩm kế ân dùng âm hương châm vào đỉnh đầu lần đó, có phải hay không cũng ảnh hưởng đến hắn. Tôi vội vàng ôm đầu của hắn, đối trên đỉnh đầu hắn, tìm kiếm. Quả nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn có hai vết nhang rất bé.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 Vội chạy tới đóng cửa phòng, khóa lại, rồi cởi giày nằm bên cạnh hắn. Như vậy được rồi. Tông Thịnh, anh muốn hút khí tôi thì hút đi, đừng làm tôi chết là được, mau tỉnh lại nào, tôi cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Tôi nằm ở bên cạnh hắn, nhắm hai mắt lại, còn không phải là ngủ, làm mộng sao. Sợ cái gì? Nhưng mà vì cái gì tôi nằm đã lâu như vậy, vẫn không ngủ chứ? Trước kia tôi chính là ngồi cũng có thể trực tiếp mơ hồ ngủ, hắn sẽ xuất hiện trong không gian tâm tôi đó. Vậy mà hiện tại tôi đều thực tận lực thả lỏng chính mình, thực nỗ lực ngủ, làm ngủ không được. Tôi nâng đầu, nhìn Tông Thịnh nằm bên cạnh hôn mê. Ôi, làm sao anh mới hút được khí của tôi chứ? hại, D... Đúng rồi, máu. Mấy lần trước, sau khi tôi uống máu hắn thì hắn có thể dễ dàng tiến vào cơ thể tôi. Tôi nắm tay hắn lên, tay thật trắng, nhưng không mềm nhắn mà lại có chai sạn. Tôi lửa mu bàn tay, ngay chỗ lần trước hắn tự cắt. Hắn có thể dễ dàng dùng móng tay cắt, tôi không thể. Tôi đứng trong phòng một lát, mới tìm thấy một cái đinh ốc trong ngăn kéo đầu giường. Tông thịnh, dáng chịu nha, tôi hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái đinh ốc này tới đâm anh. Không có dao, tôi cũng không dùng được móng tay như anh. Tôi dồn sức, vậy mà mu bàn tay hắn chỉ xuất hiện dấu hơi hồng hồng. Cắn cắn môi, nhìn hắn, hắn trên mặt một chút thay đổi cũng không có. Tôi lại lần nữa xuống tay, lúc này đây, tôi quay mặt đi, nhẫn tâm, dùng một chút lực, quả nhiên chảy máu. Tôi nhìn vết thương. Hít sâu rồi cầm tay hắn lên đặt vào miệng mình. Mùi máu tràn ngập miệng. Thẩm kế ân không phải nói tông thịnh là quỷ sao. Nhưng hắn có máu, tôi còn uống máu hắn nữa đó. Hắn chính là quỷ thai, nhưng là tuyệt đối là người sống. Tình bạn thời thơ ấu lại bùng cháy. Buông tay hắn, trong miệng còn vị máu hắn, nhìn thấy hắn vẫn nằm y gì như thế trên giường. Tôi đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Tôi nỗ lực làm những việc này như vậy, nhưng lại không có một chút hiệu quả. Hắn sẽ không mới đó đã chết chứ. Hắn là bị thẩm kê ân châm, mới có thể như vậy, nếu vậy thì nhiều ít cũng coi như là tôi hại hắn, tôi. Tông Thịnh, anh nhất định không thể có chuyện được. Anh, nếu anh thành quỷ thì tôi biết nói thế nào với bà anh. Tôi khóc. Tôi khóc vì cảm thấy, nếu hắn chết thật cũng coi như là bị tôi hại chết. Khóc một lúc sẽ làm người ta thấy mệt, mệt tới mức chỉ muốn nhắm mắt lại. Cuối cùng, tôi ngã xuống trên người hắn, vừa khóc, vừa ngủ. Trong không gian đen tối, còn hơi thở của hắn. Tôi có thể cảm giác được, người ôm tôi là Tông Thịnh, cũng có thể cảm giác được, sức lực trên người tôi, đều trôi đi, càng ngày càng mệt, thật sự mệt mỏi quá. Tôi thực nỗ lực mới nói ra một câu, Tông Thịnh, cố gắng lên. Tôi biết, anh còn sống. Thật sự mệt mỏi quá, mệt tới mức mất hết ý thức. Lúc tôi nghe lại được thì đó là âm thanh của một người đàn ông lớn tuổi. Hơi thở của con bé thật yếu ớt, chút nữa là chết rồi, con đây là muốn giết con bé à. Con bé mà chết thì con cũng không sống được mấy ngày đâu. Lại nghe Tông Thịnh tiếp lời, không phải là cô ấy không chết sao, ông. chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dù tôi nghe thấy tiếng người nói cạnh bên nhưng vẫn mơ mơ màng màng không thể mở mắt. Vài phút sau, rốt cuộc tôi đã có thể nhúng mi, đập vào mắt vẫn là hai màu trắng đen, vốn dĩ nơi này quá ấn tượng nên tôi có thể nhận ra đây chính là phòng Tông Thịnh. Tôi nằm trên chiếc giường lớn, chỉ có điều giường vẫn còn chưa trải ra giường hay gì khác. Đây chính là giường mới đó, không thể để bẩn được. Nếu ở nhà tôi, thì giường mới mua về như vậy, chưa được trải giường thì không thể nằm lên giường như vậy. Tôi vội vã vùng dậy, muốn rời đi. Bất quá, chân vừa chạm đất đã ngã nhào, hai chân nhũn ra không có chút sức lực. Liên tính ta đã nghe được phụ cận có người nói chuyện thanh âm, nhưng là vẫn là mơ mơ màng màng chính là không mở ra được đôi mắt. Vài phút lúc sau, rốt cuộc mở ra đôi mắt, ánh vào mi mắt vẫn là kia hắc bạch hai sắc. Nơi này cho ta lực đánh vào thật sự quá lớn, ta liền nhìn thoáng qua liền biết, đây là tông thịnh phong ở. Ta còn nằm ở trên cái giường lớn kia, chỉ là này trương đại giường, hoàn toàn vẫn là mua trở về bộ dáng, ngay cả khăn trải giường đều không có. Đây chính là tân giường không thể làm dơ. Nếu là ở nhà của chúng ta, tân giường mới vừa mua trở về, khăn trải giường còn không có phô, là tuyệt đối không thể như vậy nằm mặt trên. Cho nên ta là chạy nhanh rẽ rùa từ kia trên giường ngồi dậy, liền tưởng trước rời đi giường. Bất quá ta chân một chấm đất, người liền trực tiếp ngồi xuống đi, trực tiếp liền ngồi tới rồi trên sàn nhà. Hai cái đùi mềm đến một chút sức lực đều không có. Bên này tôi vừa động thì cửa phòng tắm đã mở ra. Tông Thịnh từ trong phòng tắm đi ra, hắn trên người cũng chỉ mặc một quần lót bó sát người, tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng. Nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới đất, hắn nói, dù sao sau này cô cũng ở đây, có muốn trải thảm hay gì không? Tôi vịn giường đứng lên, chân vững hơn chút nhưng toàn thân vẫn bụng rủn. Tôi vừa ngồi lại xuống giường thì nghe Tông Thịnh nói tiếp, đi ngâm chút nước cấm đi, ngâm rồi sẽ có tinh thần. Tôi chẳng còn sức để mà tắm trong đầu tôi tỉnh táo, nhưng cơ thể chẳng có chút sức nào. Tông Thịnh căn bản không có quản tôi đang nói cái gì, liền quay lại phòng tắm Tôi ngồi ở trên giường nhỏ giọng nói thầm, loại đàn ông như vậy, cả đời tìm không thấy bạn gái. Đúng rồi hắn là con, nói không chừng có thể tìm bạn trai. Chỉ chốc lát sau, Tông Thịnh liền ra tới. Tôi cho rằng hắn vào phòng tắm một chuyến ít nhất sẽ đem quần áo quần mặc vào, không nghĩ tới hắn đi ra vẫn là một cái quần lót trên người. Anh không thể mặc đồ vào trước cả. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lớn tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể nam giới, trong nhất thời, tim đập thình thịch. Mặc vào chút nữa lại ướt. Hắn đi thẳng về chỗ tôi ngồi, bế tôi từ trên giường lên. Má ơi, lại là ôm công chúa. Tôi dấy nhẹ, buông tôi ra. Buông ra thì cô đứng được à? Hắn không quan tâm tới kiến nghị của tôi mà trực tiếp bế tôi đi thẳng vào trong phòng tám. Bồn tắm đã đầy hơn nữa, hắn để một chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm, tay đưa lên chạm vào cúc áo tôi. Hoàng hồn, tôi đẩy tay hắn ra, đánh vào người hắn. Thế nhưng người hắn như là cục đá không suy xuyển. Anh tránh ra. Tôi thấy anh mất tích nhiều ngày chạy tới đây tìm, cũng coi như cứu anh một mạng, anh đối xử với tôi vậy sao. Hắn chỉ dùng một tay đã túm được hai tay tôi khô loạn, đôi mắt huyết đồng nhìn tôi chừng, đàng hoàng chút coi. Cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô sao? Cô tự tiện vào nhà tôi, rồi kéo tôi lên giường, sau đó nằm kế bên tôi ngủ. Nhà này còn chưa cúng nhập trạch đó. Tôi cho rằng anh đã chết đó không phải sao? Mạng không quan trọng à? Biết mạng quan trọng thì hiện tại mau ngoan ngoãn một chút. Mau tắm rửa một cái, ăn một chút rồi lại ngủ thêm một chút. Hắn vừa nói vừa cởi khuya, tôi muốn cản hắn nhưng toàn thân đều đau nhức, thật sự còn thảm hơn hồi học quân sự rất nhiều. Tôi thiếu điều khóc lên, đừng động vào tôi. Đừng động mà tôi vừa thút thít vừa nói nhỏ Động tác của Tông Thịnh khựng lại Nhưng vẫn tiếp tục, yên tâm đi Tôi không động vào cô Mà tại sao tới tìm tôi Không biết có phải hắn cố ý hay không Nói sang chuyện khác Gọi di động cho anh không được Nên cho rằng anh mất tích, cho rằng anh xảy ra chuyện Còn nữa, thẩm kế ân nói anh là quỷ Cô tin à Nhưng mà hắn cũng không có khả năng là thi chứ Cô không tin tôi à Ai tôi cũng không tin Giấu tay máu ở khách sạn không ngừng xuất hiện Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, căn bản là không có khả năng là người làm. Đừng! Tôi tự mình làm. Tôi đột nhiên kêu lên, đó là bởi vì áo sơ mi đã bị hắn thở ra, váy cũng đã bị kéo xuống, toàn thân trên dưới cũng chỉ còn có bộ nội ý, ý đột nhiên liền đến mặt đều đỏ. Tôi không nhớ là đã nghe ai nói qua là con gái thì nhất định mỗi ngày đều phải mặc nội ý, ý, ý, ý thật đẹp, bởi vì bạn sẽ không biết rằng ngày nào đó bạn sẽ gặp chúng người đàn ông mà mình thích. Cho dù người đàn ông trước mắt không phải là người mà tôi thích nhưng không biết vì sao trong lòng tôi chợt có ý niệm đó chính là nó in này thật sự không xinh đẹp gì cả. Ừ, còn có chỗ nào mà tôi còn chưa sờ qua chứ? Tự mình chú ý đi, đừng có để té vào bồn tắm rồi uống nước tắm đó. Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm, tôi vội hỏi, những việc xảy ra trong mơ đều là sự thật ư. Anh cũng cảm giác được những điều đó. Vô nghĩa. Hắn đi ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi đó cắn môi. Có cảm giác không biết phải nói thế nào. Trời ạ, như vậy không phải là hắn đã chân chân thật thật sờ mó toàn thân tôi sao. Tôi cũng không biết mình đã tắm như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận tắm song tinh thần thật sự nâng cao hơn một chút, sức lực cũng quay trở lại. Cảm giác cả người đau đớn cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Khi tôi đến nơi là đang mặc đồng phục của khách sạn, bây giờ đang là mùa hẹn nên bộ đồng phục đã vô cùng hôi hám. Tôi ở trong phòng tắm do dự một lúc rồi mới quấn khăn tắm đi ra ngoài. Anh không ở trong phòng. Tôi nhanh chóng tìm được di động của mình, nhắn tin cho Lan Lan nhờ cô nàng đưa giúp tôi bộ quần áo đến và nhắn địa chỉ cho cô nàng. Vừa gửi tin nhắn xong thì nghe được âm thanh từ phía bên ngoài vọng vào. Đó chính là giọng của Tông Thịnh Nhờ. giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng mạch lạc truyền vào thai tôi. Không phải là chờ tới khi trang hoàng xong rồi sao? Bà còn đến xem nhà mới gì đó nữa sao? Con còn nghĩ là bà tính mời người trong thôn để đi ăn cơm nữa đó. Tông Thịnh cũng đứng ở ngay cửa nói tiếp, bây giờ không thích hợp. Chừng nào nhà cửa xong hết thì con sẽ báo cho mọi người mà. Bất quá, dường như trước mặt bà của hắn thì hắn cũng có chút yếu hơn. Tôi đang phát sầu vì trên người chỉ có khăn tắm thì cửa phòng đã mở ra. Vốn đang nghĩ tới chuyện trốn ở sau giường giống như Tông Thịnh, nhưng đã không kịp rồi. Bà đã vào đến trong phòng. Tôi có thể nhìn thấy hắn đang đứng ở phía cửa cao mày, thật sự đây là cảnh tượng mà tôi không nghĩ là sẽ gặp tới, hắn cũng vậy. Bà hắn xứng người, nặng trì xuống. Thật sự là không biết kìm chế mà. Tôi nói trước cho mà biết, nếu như mà có bầu mới cưới thì xính lễ không có nhiều đâu nhé. Hử! Bà hắn ngoe ngoẻ mông xuống lầu. Tôi nhắm mắt dê lên. Trời ạ, tôi còn đường sống nữa không đây? Với tính tình của bà hắn dám cá chỉ chốc nữa là ba mẹ tôi đã biết chuyện, rồi chưa tới ba ngày cả thôn sẽ biết. Tông Thịnh cũng đi theo xuống lầu. Bất qua dưới lầu 5-6 phút lúc sau liền hoàn toàn an tĩnh. Tông Thịnh mang theo hai phần thức ăn nhanh về tới trong phòng, đem thức ăn nhanh đặt ở trên mặt bàn, nói. Đừng để ý, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi một lát. Tôi ngồi ở trên chiếc ghế màu trắng, một tay túm chặt khăn tám, một tay ăn cơm. Sau cùng cảm giác bất an và khẩn trương đã biến mất, tôi cũng đã có thể tương đối bình tĩnh nói chuyện với hắn. Ví dụ như tôi nói với hắn về chuyện giấu tay ở khách sạn, còn nói chuyện tiểu lão bản muốn nhờ hắn hỗ trợ việc ở đấy. 400 không không không đó. Tông Thịnh, nếu thật sự anh giúp cho anh ta không biết tôi có thu được phí môi giới không nhỉ? 20.000 được không? Hắn trong tay cầm chiếc đũa, giữ mắt chừng tôi một cái nói, tiền đồ. Nhà anh có tiền nên anh đương nhiên không quan tâm rồi, như căn nhà này đi chắc cũng phải cả triệu tệ, tôi hiện tại còn thiếu anh hơn 100.000 đó. Tiền đó không cần cô trả đâu. Sao không cần chứ? Bà anh vì nghĩ rằng đời này tôi sẽ trả cho anh nên mới cho tôi tiền đi học. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, có lẽ tôi cũng không có khả năng để cho anh. Vì sao không có khả năng trả cho tôi? Ô hát không phải là anh chán với tôi sao? Hai ta cùng nỗ lực nào, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Lần này tôi suýt nữa đã chết, cô có biết không? Hắn cúi đầu, nói nhỏ. Bởi vì cô đó, vì trên đầu cô đống nhiên bị châm nhang vào. Tất cả là tại cô đó, tự dưng bị châm nhang vào đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta nên đổi cách tôi, an toàn hơn cho cô cũng như cho tôi.